Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Biki cười đọc PV Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 50 Muốn nhìn thấy ngươi hạnh phúc Cho nên nàng cố ý đi hấp dẫn hoàng thượng Chẳng lẽ lấy sự khu khép của hoàng thượng lại không nhìn ra dụng tâm của nàng Lộ ti tâm khóe miệng nhẹ mở, lộ ra một nụ cười trao phúng Ta không phải là ngài, không cần phải như thế Ta đã nói hết rồi, có tin hay không là tùy ngài Mà ngài nghĩ gì ta cũng không để ý Không nên đặt mình quá cao, ta làm điều chuyện như vậy, chẳng qua không hy vọng dính liếu tới ngài. Đơn giản như thế thôi, nếu như ngài là Nam Dương có lý trí, thì cũng không nên cử tuyệt những lời của ta đã nói. Lộ ti tâm nhạt nhạt nhìn chăm chú vào người trước mắt, ánh mắt của nàng là vô cùng bình thản Vũng bạc nhiên cảm thấy tâm tư thật ảm đạm. Hắn thực sự không thể chuột lọi được một lần nữa hay sao? Phòng đệ cơ trí không để ý tới thân phận mà thổi tiêu cho nàng nghe. Chỉ bằng điểm này thôi cũng đã nói nên quá nhiều rồi. Hốn chi hắn đang nghĩ, có phải Dương Ác Sơ thay rỗi tâm ý cũng là vì nàng. Mà hắn... Uông tì tâm, uông tì tâm, nàng đến tục cùng là dạng nữ dân như thế nào? Những điều vương gia muốn biết, ta cũng đã nói cả rồi. Như vậy, xin cáo từ. Tử Vân hẳn là đang rất lo cho nàng. Lộ tiên tâm nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa phòng. Đang định mở cửa, thì phía sau truyền tới một đạo âm thanh. Nàng trở về thanh tâm cát. Dừng một chút rồi mới cộng thêm một câu. Được không? Cánh tay lộ tiệt tâm dừng lại Quay đầu nhìn lại Ta bổn vương biết Nhưng hãy cho ta thêm một cơ hội nữa Cho ta một cơ hội để ta biết rõ ý kỹ thật nhất trong lòng của mình Lộ vương ta Dưa xanh thấy xuống không ngọt Đừng ép ta tới rừng cùng có được không Thành thật mà nói ta tuyệt đối không hận Ngài, bởi vì ta cũng không phải là người đã yêu Ngài, cho nên Ngài không cần phải thấy ái nấy như vậy. Còn bởi vì sau này, ta cùng Ngài sẽ không thể có tình, hy vọng Ngài có thể hiểu được. Người mà ngươi nên ái nấy chính là U Tỳ Tâm, không phải là ta, mà thứ ngươi muốn, ta cũng sẽ không đưa được. Cáo từ Còn có ta cũng không hy vọng gặp lại vương ta, cho nơi mong rằng ngài đừng bám lấy không tha." Lộ Ti Tâm nhìn thẳng vào phủ Bạch Nhiên, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Ánh mắt đen là thật lòng, có người phủ Bạch Nhiên hiện lên một tia thương cảm, nhưng sau đó lại biến mất không còn chút dấu tích. Hắn thực sự là đã bỏ lỡ nàng sao? Vui nhân, vui nhân, người đã trở lại, ta thực sự là rất lo lắng. Thân ảnh nhỏ chắn của tử vân đứng ở trước cửa chút phòng, lao ra, lên người nàng thật mạnh, trong lời nói tràn đầy sự lo lắng. Ừ, trong lòng lộ ti tâm như có một dòng nước ấm áp, nàng nhẹ nhàng trả lời. Tử vân về một chút phía sau lộ ti tâm, Lòng thấp thẩm bất can và tỏ mắt về trên người phu nhân nhà mình Phu nhân không có bị làm sao trước Vương gia lần này có hay không lại đánh phu nhân Ừ, ta không sao, tử vương được rồi, đi ngủ thôi Nàng thực sự là cảm thấy rất mệt Nàng chỉ muốn làm chính mình Chẳng qua là khát vọng tự do mà thôi Tại sao lại khó khăn đến như vậy Nàng lại nghĩ đến câu nói cuối cùng của Mạc Nhiên. Hắn vẫn vậy. Bốn vương sẽ không buông tha cho nàng. Đầu nàng cảm thấy thật đau. Chuyện phát tinh hôm nay thật quá bất ngờ. Vốn là nàng đang vui vẻ khi lấy được văn tượng bán thân của tử vân. Không nghĩ rằng sau một khắc vui mừng lại trở thành thức giận. Đầu tiên là tên hoàng đế. Trừ mẫu Phy Tà Gia. Nàng là người đầu tiên may phán được nghe ta thổi tiêu Hàm ý những lời này nghĩ đến và phiền lòng Sau một cách để bị lộ vương gia uy hiếp Nàng không tin hắn sai lộn quyên với lời nàng là không có dục ý gì với tử vân Mà Vũ Mạc Duyên nói rõ câu trả lời của nàng làm hắn không hài lòng Hắn còn đã xin bạn tử vân ra để mà uy hiếp nàng Tốt thôi Dù sao nàng cũng không có cái gì là không thể cho hắn biết Chẳng qua là nàng rất thắc mắc Hắn vì sao lại cứ giống như hoàng đế Tới tham gia cho nám nhiệt Còn có sự ôm nhu Làm cho nàng không cách nào của tuyệt của dương ác Không muốn nghĩ nữa, ngủ Tử vân, ta ngủ Em đừng nói chuyện với ta nha Dạ, phương nhân có muốn rửa mặt rồi ngủ hay không? Tử vân chuẩn bị xong trang điểm mới đáp lời Không cần, ngày mai chuẩn bị cũng được Ngươi cũng đi ngủ đi, đừng thức đêm muộn quá Dạ vân, phu nhân Đêm đã khuya, tử vân cảm thấy phu nhân đã ngủ say Nàng mới nhẹ nhàng xuống giường Phu nhân, tử vân thử dò xét kêu lên Bên trong vẫn là sự yên tĩnh một mảnh Tử vân cắn cắn đôi môi Nội tâm đang dàn xé kịch liệt Thầm hạ viết tâm lần cuối cùng đi nói rõ cho tam phu nhân Nàng muốn đi theo thức phu nhân Sau này cũng sẽ không gặp tam phu nhân nữa Tử vân từ trong ngực bóp ra một vật nhẹ nhàng đặt ở dưới phủi lậu tiên tâm Để phu nhân hết vài lần Rồi nàng mới để lại vào trong ngực Phu nhân, tử vân sẽ đi nói rõ ràng cho ta phu nhân Sau này sẽ không bao giờ đi gặp nữa Tử vân vĩnh viện sẽ trung thành với phu nhân Nói trời, tử vân cầm lấy y phục bên giường mặt vào Nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài Một thân ảnh đen nhánh từ trong trúc viện đi ra Là tử vân Nhìn nơi xa xa có ánh đèn kia Tử vân đột nhiên dừng lại Cuối đầu như trang suy nghĩ cái gì đó một lúc lâu Rồi dứt khoát quen người trở về Không, nàng không cần đi gặp tam phu nhân Phu nhân đã giúp nàng trụt thân rồi ân tình của tiết đào tỷ tỷ Nàng cũng đã trả không thiếu Lại càng không thiếu tam phu nhân Lần này họ tìm nàng nhất định là muốn hỏi chuyện của phu nhân Nàng sẽ không nói Nhất quyết không nói Vậy thì không cần phải đi Nàng, nàng chỉ sợ tiếc đào tỉ tỉ sẽ nàng từng ngày nàng biết phu nhân thật lòng với nàng Nàng đã thời vĩnh viễn đối tốt với phu nhân Huống chi là phu nhân còn giúp nàng lấy lệ băng tự bán thân Ân tình của phu nhân lại càng nặng hơn Tử vân nghĩ trượt như vậy Bước chân ngày càng nhanh Nàng phải đi về theo phu nhân Nàng nhìn thấy phu nhân tối nay chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì làm cho người nghĩ không ra. Lúc này, nàng đã ở bên cạnh của vui nhân mới đúng. Còn về phần ta vui nhân, nàng sẽ không để ý nữa. Bất luận tiết đào tỷ tỷ nói cái gì chăng nữa, nàng cũng sẽ không đi gặp ta vui nhân. Tử phương chạy qua con đường lát đá nhỏ, phía trước chính là trúc viện. Vốn trúc viện tối lắm. Sao bây giờ lại có ánh đèn? Này, đèn lúc đi rõ ràng là đã dập tắt đèn rồi ba. Tử Vân từ từ dừng lại. Hay là vua nhân đã phát hiện ra? Tử Vân nhẹ nhàng đi lên trước, muốn định đưa tay để cửa phòng. Nhưng cảm giác bức can vừa cầm đã vội buông ra. Là em sao Tử Vân Bên trong nhà truyền tra giọng nói của phu nhân Tử Vân hít sâu một hơi Nàng tại cửa phòng tra Đi vào đã nhìn thấy phu nhân ngồi ở bên mép giường Trên bàn giá cắm nến đã rốt Phu nhân đã phát hiện ra rồi Về là tốt rồi Em đi ngủ đi Đỗ tiên tâm nói xong cũng lên giường nằm xuống Nhìn thân thể phu nhân đang nằm xuống Tử vân có cảm giác sống mũi cay cay Trong ngực chưa có vực gì chặn lại Rất nhiều chuyện phu nhân đều biết Nhưng không nói Lại còn đối với nàng phu vàng bao dung cùng tín nhiệm Ngủ đi Hai năm nhạc nhạc truyền đến Lộ Ti Tam xoay người hướng về phía Tử Vân đang đứng ở đằng kia nhẹ nhàng nói. "Giả Vân." Tử Vân xoay người đóng cánh cửa phòng. Nước mắt rúc cồ không nhịn được mà trào ra. "Phu nhân tính cùng bao dung nàng như vậy, nàng biết lấy cái gì để đền đáp thay?" Đêm lặng lặng đi qua, mờ tỏ ánh mắt trong đêm tối. Tử vân lật người, suy nghĩ một chút rồi nói Phu nhân, tại sao người biết hôm nay em muốn đi ra ngoài? Còn có, rõ ràng là em đã cho người hết thuốc ngủ Tử vân nghĩ không ra mình đã không làm đúng chỗ nào Người nhắm mắt như đang ngủ, khóe miệng nhẹ nhàng dưa lên Đó là bởi vì hôm nay từ buổi chiều đến giờ Em tâm trạng không yên Mặc dù là em đã cố ý che giấu Nhưng trên mặt lại hiện ra rất rõ Ta sở dĩ không nói là muốn em nghĩ thông suốt Để cho em tự mình đi xử lý chuyện này Ta cũng không có ngủ Lúc em lên tiếng gọi ta Ta đã biết lựa chọn của em Khi đó, tử vân ta cảm thấy rất đau lòng Nhưng là em đối với ta rất tốt Cho nên ta chỉ là đơn độc đau lòng như vậy Em thật lòng nghĩ rằng Chỉ cần em không nói mọi chuyện Thì sẽ không sao Thật cho là ta Quân Nhân Tiết Quyên Hoặc là tiếc Đào nghe những lời của em Sẽ bỏ qua như không có chuyện gì hay sao Em quả thật là quá ngây thơ rồi Cho nên trước khi em bước ra khỏi tay ta đã thức dậy. Nếu để giờ sau em chưa trở về, ta sẽ trực tiếp tới chỗ ta vui nhưng mà đòi người. Nhưng là ta rất vui mừng. Bất kể vì sao em quay trở lại, cũng làm cho ta cảm thấy rất an tâm. Em có biết không? Ta chỉ hy vọng em bình an mà lớn lên, sau đó được nhìn thấy em xuất giá. Bởi vì trong lòng ta, em chính là mùi muội của ta Có thể thấy được em hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của ta Các bạn thính giả thân mến nhằm tri ân sự ủng hộ của các bạn đối với website www.thesoiaudio.org và www.2vblog.com trong vòng 6 năm qua ngày 24 tháng 4 năm 2016 tới đây www.2vblog.com sẽ tổ chức chương trình Ngày hội TGA tại thủ đô Hà Nội Thân mời tất cả các bạn thính xà hâm mộ www.2vblog.com và www.thesoiaudio.org Đăng ký tham sự miễn phí và nhận những phần quà hấp dẫn từ phía ban tổ chức Chi tiết mời các bạn theo dõi trên website happyblog.com và trang web event.hypblog.com Trân trọng, cảm ơn các bạn